Các bạn đang nghe thuyết đam Mỹ, Kính vạn hoa chết chóc Của tác Được thực trúc đọc Chương bạn bởi vạn đang nghe Kính hiện động Người đam đêm hoa audio May giả gấu thuyết thâu tiểu Tây Tử Tự dài Ngày Mỹ sau khi gọi điện thoại xong cậu từ trên giường ngồi dậy cậu đi ra ngoài phòng khách kiểm tra lại cửa và tv để đảm bảo rằng những đồ vật này vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc ban ngày hôm qua không hề có bất kỳ tổn hại nào sau khi xác nhận xong cậu vội vã ra ngoài trên đường đi còn nhận điện thoại của ngô kỳ hỏi cậu tại sao không đi làm tôi có chút chuyện ngồi trong xe lâm thu thạch thực sự đã hoàn toàn quên mất chuyện bản thân phải đi làm cậu lấp liếm cho qua ông giúp tôi xin nghỉ nhé ngô kỳ đáp ồ vậy nghỉ bao lâu lâm thu thạch nói khoảng nửa năm ngô kỳ kinh n g ạ c nửa năm nghỉ thế các gì nghỉ luôn lâm tư thạch giơ tay lên xem đồng hồ giờ còn tâm tư nào quan tâm đến công việc nữa hay là ông giúp tôi xin nghỉ việc luôn cũng được ngô kỳ dường như muốn nói gì đó nhưng lời đã đến tới miệng lại thôi cậu ta chỉ thở dài thôi được để tôi xin nghỉ cho có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé đừng tự mình chịu đựng lâm tư thạch ừm một tiếng v ề mặt rất nghiêm trọng chiếc xe băng băng trên đường khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau đã đến địa chỉ mà cậu muốn cậu xuống xe lên tầng gõ cửa động tác liền mạch lưu loát nhưng thực ra để làm vài động tác đơn giản như vậy cậu đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu từ khi ngồi trên xe một lát sau cánh cửa được mở ra người xuất hiện là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt xinh đẹp mẹ của nguyễn nam t r ú c bởi vì trước khi vào cửa nguyễn nam t r ú c đã từng đưa cậu về nhà một lần vì thế lâm t h ư t h ạ c nhớ rất rõ địa cháu ỉ nhà của Nguyễn Nam、Chúc. Lần này đến muốn là của Trúc. cậu tìm đến là vì x c c nhận h một y ệ n Cháu chào cô ạ. l â muốn Thư Thạch chào của lễ phép chào mẹ n g y ễ n Nam Chúc. Chào cháu. Người phụ nữ trung niên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi、hoạt. Xin không? mắt m Trúc. Chào cháu. cậu hoặc. có việc gì không? Cháu phụ hỏi u gì hỏi cô có biết người tên là nguyễn nam trúc không l â m thu thạch dè dặt nói nguyễn nam trúc giọng điệu nghi hoặc của người phụ nữ khiến trái tim của cậu trĩu d ầ n xuống bà trả lời bằng khuôn mặt mờ mịt xin lỗi tôi không biết người này vậy cô có quen người tên nguyễn bách diệp không lâm thư thạch lại nói ra một cái tên đây là tên anh trai của nguyễn nam trúc bách diệp đó là con trai tôi bà nguyễn đáp bây giờ nó không có nhà buổi tối mới về cháu tìm nó có việc gì không lâm thư thạch hỏi cô chỉ có một người con trai thôi ạ bà nguyễn gật gật đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ hơn cũng đúng đột nhiên tiền đến cửa nhà hỏi những điều này nhìn kiểu gì cũng thấy l â m thu thạch thực sự rất khả nghi cậu cũng không biết mình nên nói gì sau khi tạm biệt bà nguyễn cậu phăm phăm chạy xuống lầu vội vã đi đến một nơi khác sự tồn tại của nguyễn nam trúc đã bị xóa bỏ trên đời này không có bất kỳ ai q u ê n biết người tên nguyễn nam trúc thậm chí bao gồm cả bố mẹ hắn điều này dẫn đến hát rượu thạch cũng không còn tồn tại nơi tiếp theo mà cậu đến chính là bạch lộc do lê đông nguyên lãnh đạo sau khi đến cứ điểm cửa bạch lộc cậu phát hiện tòa nhà vốn thuộc về bạch lộc nay đã biến thành văn phòng cao ốc bên trên gắn biển hiệu in dòng chữ ngân hàng xx l â n tư thạch đứng ngoài cửa đang nghĩ làm cách nào để lên được tầng trên thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đi tửa cửa vào người đó mặc âu phục đang nói gì đó với người bên cạnh từ ngoại hình có thể nhận ra chính là lê đông nguyên vị thủ lĩnh có khuôn mặt non trệt lâm thu thạch thấy vậy vội tiến lên phía trước gọi lê đông nguyên bước chân của lê đông nguyên khựng lại ngoảnh mặt nhìn về hướng cậu ánh mắt vừa cẩn thận vừa có chút xa cách anh là ai có chuyện gì thì hãy hẹn trước với thư ký của tôi tôi lâm thu thạch nói anh nhận ra tôi không lê đông nguyên nhíu mày gã không nói gì nhưng biểu cảm của gã đã trả lời l â m thư thạch gã không hề quen biết cậu thậm chí còn thấy câu hỏi của cậu vô cùng kỳ quái anh không nhận ra tôi à lâm thư thạch chẳng biết mô tả tâm trạng lúc này của bản thân thế nào tôi phải quen anh à lê đông nguyên nửa cười nửa không nhìn l â m thư thạch một lượt bằng ánh mắt thăm dò l â m thư thạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi vậy anh có quen trăng như hiệu không lê đông nguyên không nói gì xem ra cái tên này cũng rất xa lạ đối với gã vậy kim vũ nhuế thì sao lâm tư thạch hỏi dò một lần nữa anh quen cô ta à nụ cười của lê đông nguyên nhạt dần anh là người của cô ta lâm tư thạch cuối cùng cũng hiểu tại sao có một số người không có mặt ở không gian này là bởi vì bọn họ vẫn còn sống vẫn sống ở thế giới bên ngoài vì vậy trong cửa này bọn họ không hề tồn tại lê đông nguyên và kim vũ nhuế đều là người đã chết vì vậy mới có thân phận hoàn toàn mới ở trong cánh cửa này trừ đi những người đã chết người không có mối liên hệ gì với cửa dường như không bị ảnh hưởng bởi quy luật này bọn họ tồn tại bên ngoài cánh cửa nhưng cũng tồn tại ở bên trong cánh cửa bất kể là sống hay chết anh còn có việc gì không thấy lâm thu thạch đứng thẳng người ra lê đông nguyên hơi hất hàm lạnh lùng nói không còn chuyện gì nữa t h đi ra ngoài đi đây là nơi làm việc lâm thư thạch nhìn gã một cái đoạn quay người bỏ đi người đó là ai vậy người bên cạnh lê đông nguyên thấy lâm thư thạch đã rời đi bèn hỏi một câu không biết nữa lê đông nguyên nói chỉ là cảm thấy hơi quen mắt mà thôi cậu đem tài liệu đến đây tôi cần xác nhận một chút lâm thư thạch rời khỏi bạch lộc cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười hai giờ trưa bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu lâm thư thạch lấy điện thoại ra lên mạng đặt một vé khứ hồi bay đến thành phố C v à sáng sớm ngày hôm sau cậu có một số chuyện cần phải đến thành phố C xác nhận hôm nay đi chắc chắn không kịp nữa đành đi sớm vào sáng mai tranh thủ về luôn trong một ngày thực sự cậu không hề muốn trải nghiệm việc đêm qua trên máy bay ai biết đến lúc đó sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra sau khi tìm đại một nơi giải quyết bữa trưa cậu về nhà ngủ một giấc cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra vào ban đêm cậu thường rằng mình sẽ mất ngủ vậy mà cậu ngủ rất ngon vừa nằm lên giường liền ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều hạt dẻ ngồi bên cạnh cậu miệng kêu meo meo chắc lại đói rồi lâm thu thạch rời giường sau khi cậu cho hạt dẻ ăn xong thì tự đặt cho mình một suất cơm sau đó vừa ăn bữa tối vừa xem tivi cậu nhìn thấy tin quảng bá về bộ phim mới quay của đàm tào t à o từ tin quản bá cậu biết đàm tào t à o đã giành được giải thưởng mà bộ phim đạt giải thưởng l à chính là bộ phim cô đã đạt giải ở thế giới thực chỉ có điều đạo diễn là một người khác không phải là trương giặc khanh nơi này quá giống với thế giới mà cậu từng ở đó chỉ có một điều khác biệt cơ bản người mà lâm tư tạch muốn gặp nhất nguyễn nam trúc lại không có ở đây quả là g i ả i công sắp đặt có lẽ cánh cửa này sẽ là cửa ải rất khó vượt qua đối với rất nhiều người ví dụ như trang như hiệu hay trình nhất tạ bởi họ có thể gặp lại người mà mình yêu thương nhất tại đây bóng đêm dần buông xuống lân thu thạch đã chuẩn bị xong mọi thứ đến khoảng mười giờ bên ngoài bóng nhân đổ mưa cơn mưa như trút nước làm dịu đi mặt đất bị thiêu đốt cả ngày bởi ánh nắng mặt trời cậu đứng bên cửa sổ nhìn những người đang tản bộ cuống quít chạy về nhà bên ngoài chỉ còn đó s ả i đèn đường trơ trọi và vài chiếc xe thi thoảng chạy qua hạt dè đang ngủ trên ghế s o f a hơi thở của nó dần dần trở nên nhịp nhàng tv vẫn chiếu những chương trình nhạt nhẽo một sự tính mịch kỳ lạ bắt đầu lan rộng khắp căn phòng lâm thu thạch ngồi thấy mùi nước mưa thấm xuống bùn đất vốn dĩ trước đây cậu rất thích mùi này nhưng sau một lần vào cửa gặp phải một số sự việc từ đó về sau mùi tanh của nước mưa chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu kim giờ nhích tới từng chút một đã sắp mười hai giờ lân thư thạch ngồi trong phòng khách giống như một linh hồn đang đợi phán quyết của tử thần thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm sắp đến chiếc đồng hồ treo trên tường cuối cùng đã điểm chuông đinh đong đinh đong đinh đong mười hai tiếng chuông vang lên báo hiệu một thế giới khác đã đến 12 giờ vừa điểm tiếng gõ cửa nhà của cậu lại vang lên lâm thu thạch đeo ba lô đi ra ngoài nhìn qua mắt mèo thấy một cô gái đang đứng ở bên ngoài nở nụ cười với cậu cậu vẫn nhớ tên của người này chính là n p c trốn trong các người ở cửa a tì cổ từ cẩn mau ra đây đi từ cẩn nói với lâm thu thạch mau ra đây đi chị gái tôi tới tìm anh l â m thu thạch không mở cửa ra cậu nghe thấy một tiếng động khẽ vọng từ phía cửa sổ l â m thu thạch quay ra trông thấy có một thân người đang dính chặt phía bên kia cửa kính đó là một người đã bị lột hết ra từ đầu xuống chân máu thịt bê bết khuôn mặt đỏ quạch dính vào mặt kính cửa sổ cái mồm há hốc để lộ cho l â m thu thạch thấy hàm răng trắng ẩn nó dường như đang cố gắng mở cánh cửa sổ đã bị cậu khóa chặt hơn nữa nhìn động tác của nó dường như là sắp thành công rồi lúc này có lẽ chỉ có một lựa chọn là mở cửa ra lâm thu thạch cắn răng vặn tay n ắ m cửa đối mặt với tử cẩn tử cẩn h i ề n nhiên là biết nỗi lo sợ của cậu cô ta bật cười khúc khích nói <cười> làm sao tôi đã xuống tay với anh cô ta im lặng vài giây ánh mắt dừng lại trên chiếc ba lô của lâm thu thạch nhật ký của tôi vẫn còn ở trong tay anh mà anh có giữ cẩn thận không đấy t â m tu thạch ba chấm sao cậu cứ có cảm giác như đang bị treo ghẹo vậy nhưng lúc này cậu cũng không có thời gian thắc mắc về vấn đề này bởi vì chị gái của t ừ cẩn sắp trèo từ ngoài cửa sổ vào t ừ cẩn nắm lấy cổ tay của cậu x a y người bỏ chạy hai người men theo đường hành lang chạy đến chỗ thang máy vào đi phải cẩn thận đấy n h á t ừ cẩn nói vẫn còn những thứ khác muốn lấy mạng của anh đó lân thu thạch đáp còn cô thì sao cậu nhớ mối quan hệ của từ cẩn và chị gái cô ta không được tốt cho lắm từ cẩn đáp tôi cô ta n h a o mắt cười h ừ hừm sao anh biết tôi không muốn lấy mạng anh nói dứt lời lớp da trên người của từ cẩn bắt đầu rơi xuống thành từng miếng lân thu thạch hoảng sợ vội vàng chạy vào thang máy ấn nút đóng cửa lại từ cần lại bật cười k h e n h khách tiếng cười của cô ta lanh lành như tiếng chuông bạc đối lập hoàn toàn so với bộ dáng khủng khiếp của cô ta hiện giờ tuy rằng bộ dạng trở nên đáng sợ nhưng từ cần không có ý định đuổi theo l â m thu thạch thang máy bắt đầu chuyển động theo lý mà nói l â m thu thạch nên cảm thấy an toàn rồi nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác thấp thỏm kỳ lạ cậu nhìn quanh bốn phía khi thấy thư đang bị treo ở trong thang máy lưng cậu ớn lạnh phía sau cậu đáng lấy lại bức tường của thang máy vậy nhưng ở đó lúc này treo một khung tranh lớn màu đen trong khung không hề có gì nhưng cái khung đang hướng thẳng về vị trí mà cậu đang đứng lân thu thạch phản ứng rất nhanh trực tiếp ấn nút ra ở tầng gần nhất cùng lúc đó tờ giấy vẽ màu trắng trong khung tranh bắt đầu lăng l ộ những vệt nước màu đen nhạt ban đầu chỉ là một giọt sau đó nó lan ra khắp cả tờ giấy thứ giống như vệt nước này đang lan ra tỏa rộng trên trang giấy càng lúc càng giống hình dáng của một người phụ nữ chẳng mấy chốc nó đã lấp đầy toàn bộ khung tranh cực lớn may mà lúc này thang máy đã tới tầng lầu gần nhất lâm tư thạch quay lưng bỏ chạy khi cậu vừa rời khỏi thang máy thì một đôi bàn tay trắng bệch thò ra từ trong bức tranh kia mò mẫm tứ phía dường như đang muốn tóm lấy thứ gì đó tầng lầu mà lâm tư thạch đang đứng lúc này là tầng sáu sau khi ra khỏi thang máy cậu lập tức tré vào cầu thang thoát hiểm gần đó sau đó đi thẳng xuống theo lối cầu thang ánh đèn trong cầu thang rất tối cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy được lối đi dưới chân cậu chạy được hai vòng cầu thang bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhìn kỹ một hồi mới phát hiện bản thân vẫn đang quanh quẩn ở tầng sáu cầu thang dường như đang biến thành một dải mobius dải mobius hay mặt mobius là khái niệm tán học chỉ một g i ả i chỉ có một mặt và một biên hình dạng giống như một băng giấy dán dính hai đầu sau khi lật ngược một đầu cho dù là lên hay xuống đều không thoát khỏi thằng sóng lương t h thạc dừng bước chân h ấ p t ấ p của mình lại quan sát chung quanh một hồi bỗng thấy trần nhà màu trắng cửa cầu thang cũng xuất hiện từng vệt nước màu đen ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi tanh của nước mưa khiến người ta cảm thấy lạnh buốt thứ đó sắp đuổi đến rồi lâm tư thạch quyết đoán xoay lưng chạy khỏi cầu thang quay lại hành lang nhưng vừa đặt chân lên hành lang cậu phát hiện ra một sự thay đổi khủng khiếp đã xảy ra ở đây hai bên tường đều treo đầy những khung tranh màu đen bên trong khung tranh là hình ảnh những người mặt mày dữ tợn mà trên mặt sàn hoa văn xứ trung hoa lại được ai trải thêm một tấm thảm màu đen hoa văn và màu sắc của tấm thảm này g i ố n g y hệt như tấm thảm mà cậu từng nhìn thấy trong cửa lâm thu thạch ngẩng đầu lên nhìn về cuối hành lang nơi đó cũng trong một bức tranh vẽ hình người phụ nữ mặc bộ đồ đen đội một chiếc mũ rộng vành đôi mắt bà ta khép hờ nhưng dường như lại đang nhìn chằm chằm về phía hành lang và lâm thu thạch cậu muốn ra khỏi nơi này nhưng khi quay đầu cậu phát hiện ra cầu thang thoát hiểm đã biến mất mà khoảng cách của hai đầu hành lang hình như đang dần t h u ngắn lại cậu cảm thấy rõ bức tranh người phụ nữ kia đang càng ngày càng gần mình ngay thời khắc này một giọt nước rơi trúng đỉnh đầu của lâm thu thạch cậu đưa tay lên lau mới phát hiện ra đó là máu tươi cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ phát hiện không biết trên đỉnh đầu mình đã xuất hiện một cái lỗ màu đen từ lúc nào máu nhỏ xuống từ lỗ đó một đôi mắt đen gì lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối rồi một bàn tay máu thịt b à y hầy c h i a ra đưa về phía cậu l â m thư thạch theo phản xạ muốn lùi về phía sau nhưng kỳ lạ là đôi bàn tay đó đưa đến trước mặt cậu liền dừng lại bằng một cách thần kỳ nào đó l â m thư thạch không cảm nhận thấy sự nguy hiểm từ đôi tay này hành lang đang không ngừng thu nhỏ như chiếc lồng muốn nhốt l â m thư thạch lại cậu cắn chặt răng nắm lấy đôi bàn tay máu thịt bê bết kia thế rồi cậu cảm thấy có một lực đưa mình ra khỏi hành lang ái c h à xem ra không có tôi thì không được rồi đó là giọng của từ cẩn chỉ là nhìn v ề ngoài thì không thể nhận ra cô ta xa trên cơ thể cô ta đều không còn nữa thớ thịt đỏ tươi lộ hết ra ngoài lúc này từ cẩn đang nhìn lâm thu thạch bằng đôi mắt rạng rỡ ý cười sự đối lập mạnh mẽ này thực sự rất kỳ quái nhưng lâm thu thạch lại không hề cảm thấy đáng sợ cảm ơn cô lâm thu thạch nói lời cảm ơn cô ta từ cẩn không hề đáp lại ánh mắt cô ta xuyên qua lâm thư thạch nhìn về phía sau lưng cậu lâm thư thạch như cảm nhận được điều gì cậu xay đầu nhìn lại ở bóng tối phía bên kia xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu em gái em gái của chị chủ nhân của đôi mắt chính là con quái vật đã bị lột ra nó không có chân nên c h ỉ có thể dùng tay để lết dù vậy động tác của nó không hề chậm chạp chút nào nữ quái vật dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào lâm t u thạch nhe răng ra giống như linh c ầ u đang tìm kiếm con mồi sự ác ý trong ánh mắt dường như sắp hóa thành thực thể nó nói tại sao em lại phản bội chị em thích hắn đến thế sao nếu em thích chị bắt hắn cho em có được không tư cẩn hơi ngoẹo đầu cười lấy lòng <cười> nhưng mà chị à cho dù chị có làm thế thì em vẫn sẽ không thích chị đâu nói đoạn từ cần bảo lâm thư thạch chạy mau rồi l a về phía người chị gái hai con quái vật quấn lấy nhau lâm thư thạch bật dậy chạy như điên về phía có ánh đèn sau khi chạy đến nơi có ánh sáng cậu mới phát hiện ra mình đã chạy ra khỏi tòa nhà hiện đang đứng trong sân của khu chung cư bên ngoài trời vẫn mưa lâm thư thạch lấy một chiếc ô từ trong ba lô ra từ tốn mở nó ra đi vào trong màn mưa rào rào rào rào trên đường không một bóng người chỉ có nước mưa bắn tung tóe trên mặt đất tiếng mưa vốn rất ồn ào lúc này càng làm nổi bật sự tĩnh lặng của không gian cứu tôi với cứu tôi với bỗng một tiếng kêu thảm thiết từ đâu vọng lại trong màn mưa xuất hiện một bóng người l o ạ n t r h o ạ n lân thu t h ạ c cố gắng nhìn rõ hình dáng của người đó ấy là một cô gái đáng yêu mặc chiếc váy dài đang lảo đảo bỏ chạy trong mưa dường như đang bị thứ gì đó truy bắt khi nhìn thấy lâm tô thạch đứng cách đó không xa cô gái chẳng khác nào người đi lạc trên sa mạc bỗng nhiên phát hiện ra ốc đảo vội chạy về hướng cậu cứ với cứ tôi với cô gái nói xin anh hãy cứu tôi có thứ gì đó muốn giết tôi cô gái ngã ra đất nhìn lâm tô thạch với dáng vẻ đáng thương anh cũng là người vào cửa phải không tôi cũng vậy cánh cửa này thật đáng sợ nếu như ở thế giới thực lâm tô thạch chắc chắn sẽ đến đỡ cô gái đó d ậ y nhưng lúc này cậu không hề cử động cậu cho mày cảm thấy người trước mắt trông khá quen thuộc suy cho cùng thì những thứ xuất hiện vào buổi tối đều quen mắt cả chắc chắn cậu đã gặp người này trước đây này anh anh ơi cô gái ngã dưới mưa thấy cậu không chút động lòng bèn tự mình bò dậy cô ta giơ tay lau hết nước mưa trên mặt mình run rẩy nói tôi biết một nơi an toàn tôi có thể đưa anh đi anh có muốn đi cùng tôi không l â m thu thạch nói chúng ta có biết nhau không nhỉ cô gái trả lời chúng ta từng gặp nhau trong cửa mà anh còn giúp tôi một lần lông mi của cô ta kẽ rung lên nhìn khá tội nghiệp do tôi không đủ bản lĩnh nên cuối cùng không thể sống sót từng gặp trong cửa sao l â m tu thạch cảm thấy gương mặt của cô gái quả thực quen mắt bèn hỏi cửa nào cô gái đi về phía cậu nói tiếp chính là cửa này đấy l â m tu thạch nhìn cô gái đột nhiên nói có thứ gì đó phía sau cô bước chân cô gái khựng lại một cái khung tranh lớn l â m tu thạch nói bà ta đuổi tới đây rồi cô gái kinh hoàng quay đầu lại nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì phía sau cả cô ta chợt hiểu rằng l â m tư thạch đã nhận ra mình là ai về mặt đáng thương bỗng chốc trở nên nanh nọc đã lâu không gặp l â m tư thạch nói d ư ờ n g mỹ thụ cô gái cười nhạt hừm không ngờ anh lại nhận ra tôi l â m tư thạch nhún vai tôi cũng không muốn đâu nhưng người có ác ý với tôi thì có thể đến được trên đầu ngón tay nếu cô không phải là quỷ quái thì chắc chắn là người có thù với tôi cậu bỗng ngừng lại và nói nhanh bà ta thực sự đã đuổi tới đây rồi dương mỹ thụ không hề tin lời của lâm thu thạch cô ta nói anh nghĩ tôi là con ngốc à anh lừa được tôi một lần nên nghĩ sẽ lừa được lần thứ hai sao tôi cô ta kích động nói bỗng cảm thấy sau lưng nổi mật trận gió dương mỹ thụ ngoái nhìn thấy bọn người phụ nữ mặc đồ đen đứng phía sau mình khuôn mặt trắng bạch của bà ta không chước biểu cảm chiếc khung tranh màu đen trong tay sắp sửa chụp xuống đầu của dương mỹ thụ dương mỹ thụ biết mình không thể thoát khỏi chỉ kịp hết lên một tiếng thê lương sau tiếng kêu đó cô ta chỉ còn là bức tranh nằm trong tay người phụ nữ kia dương mỹ thụ trong tranh toàn thân ướt đẫm nét mặt mang vẻ kinh hoàng xen lẫn oán hận trông vô cùng sống động lân thu thạch nhân cơ hội này bỏ chạy đi thật xa người đàn bà mặc áo đen dường như không có ý định đuổi theo chỉ dương cặp mắt lạnh giá nhìn theo bóng lâm tư thạch xa dần mưa to như trút nước toàn thân cậu ướt sũng cơn mưa quá lớn khiến chiếc ô chẳng còn tác dụng gì cậu vừa chạy về phía trước vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho nguyễn nam chúc phía bên em thế nào rồi lâm tư thạch nghĩ một lúc rồi lại nhắn thêm một câu anh ở bên này vẫn tốt em đừng lo tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm cho đến khi cậu tìm được chỗ trú mưa chuông báo tin nhắn mới vang lên nội dung chỉ vòn vẹn có năm chữ em vẫn ổn đừng lo nhìn dòng tin nhắn đó l â ơ n g tô thạch gượng cười cậu biết nếu nguyễn Nam g trúc thực sự không sao thì sẽ không nhắn cột ngủn như vậy nguyễn Nam g trúc từng vượt qua biết bao nhiêu cửa có trời mới đến được hắn phải chạm trán bao nhiêu npc và những người mang ác ý dựa vào sự hiểu biết của lâm tư thạch về nguyễn âm trúc nếu hắn đã lo xong cho bản thân mình thì chắc chắn sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu bây giờ đến việc trả lời cái tin nhắn mà cũng ngắn gọn đến vậy thì tình hình bên đó chắc chắn không hề lạc quan anh thực sự muốn đến bên em lâm tư thạch nắm chặt điện thoại trong tay đau khổ nghĩ chỉ cần được ở bên nhau dù khó khăn cách mấy cũng chẳng vấn đề gì hết chương một trăm ba mươi hai